Y phục nào mà ta đã dùng trong ngày nay rồi, y phục ấy chỉ có mục đích để che thân thể này khỏi những điều hổ thẹn và để phòng ngừa cảm giác khổ thọ do thời tiết, mùa nóng, mùa lạnh, mùa mưa và chỉ để che đỡ phòng ngừa khỏi các loài côn trùng bò sát rắn lớn rắn nhỏ. Không phải là để vật làm đẹp, không phải là vật để trang sức. Và như vậy không có lầm lỗi khi thọ dụng. Và như vậy là thực hành theo phẩm hạnh của Đức Thế Tôn. Thực chất y phục này vốn không có bẩn thỉu nhầm gớm gì, nhưng khi chạm vào thân thể này rồi bỗng trở nên nhầm gớm bẩn thỉu và hôi hám. Thực chất y phục này vốn là chỉ thuộc về đất, nước, lửa, gió là thuộc về vật chất mà thôi. Còn ta đây Chính là người thọ dụng, sử dụng y phục này. Cũng chỉ thuộc về đất nước, lửa, gió, vật chất, vậy mà thôi. Các loại vật thực nào ta đã thọ dụng trong ngày mà ta chưa quán tưởng, thì thực chất tất cả những vật thực ấy, ta sử dụng không phải để nô đùa như trẻ con. Không phải như người gái làng chơi ăn để tầm bổ thân thể này cho được đẹp đẽ. Không phải như người võ sĩ ăn vào để có được sức mạnh to khỏe. Không phải ăn để lấy vị ngon, vị thưởng thức như kẻ ăn chơi điểm đàng. Thực tế ta thọ dụng vật thực đây chỉ để ngăn ngừa cảm giác khổ thọ là cái đói, cái khát đã sanh lên và không làm cho cảm thọ mới là sự no do ăn quá độ Sự no do ăn quá độ sẽ xảy đến Ta thọ dụng vật thực đây Chỉ để có thân thể được khỏe mạnh, hầu thực hành theo phạm hạnh cao thượng của Đức Thế Tôn. Tất cả những vật thực ấy vốn không có nhầm gớm, nhưng khi đã tiếp xúc với thân thể này bị nhai nát, bị nghiền, bị tống xuống ruột, thì bỗng trở nên nhầm gớm bỗng trở nên hôi hám và bẩn thỉu. Thực chất, tất cả những vật thực ấy cũng chỉ thuộc về đất, nước, lửa, gió, thuộc về vật chất. Còn chính ta, người thọ dụng những vật thực này, sử dụng những vật thực này, cũng chỉ là đất Nước, lửa, gió thuộc về vật chất mà thôi. Chỗ cư ngụ nào trong ngày mà ta đã vào cư ngụ? Tất cả những chỗ cư ngụ ấy chỉ để phòng ngừa những cảm giác khó chịu. Gió, mùa mưa, mùa nóng, mùa lạnh và để bảo vệ ta khỏi các côn trùng, khỏi các con rắn lớn rắn nhỏ, những chú sứ như vậy không phải là nơi để nhìn ngắm, đắm say. Không phải là nơi ẩn núp để cho ta làm những việc xấu xa, tội lỗi. Mà những chỗ trung ngụ như vậy chỉ là nơi hỗ trợ cho ta được thực hành thiền định, thiền tuệ có được các trạng thái tâm an lạc, thanh tịnh theo pháp và luật của Đức Thế Tôn. Những chỗ trú ngụ này vốn không nhầm gớm đâu, nhưng khi ta vào cư trú, sinh sống rồi, bỗng trở nên bần thiểu, hôi hám. Thực chất những chỗ cư ngụ này cũng chỉ là thuộc về tứ đại, đất, nước, lửa, gió thuộc về vật chất. Còn ta đây là người cư ngụ, trú ở những nơi đó cũng chỉ là đất, nước, lửa, gió thuộc về vật chất mà thôi. Tất cả những dược phẩm nào mà ta đã thọ dụng trong ngày nay rồi, tất cả những dược phẩm ấy, chỉ để nâng đỡ cho cơ thể này được khỏe mạnh, diệt trừ các cảm thọ khổ đã sanh lên. Để cho thân thể này được khỏe mạnh. Không phải là vật, Để dùng cho vui vẻ Không phải là vật dùng để thưởng thức Cho ngon lành, cho mát bổ Và như thế là không lầm lỗi khi thọ dụng Những dược phẩm như vậy Tất cả những dược phẩm ấy Vốn không có nhầm gớm đâu Nhưng khi chạm vào thân thể này rồi tiếp xúc với thân thể này rồi bỗng trở nên bần thiếu và khôi hám. Thực chất những dược phẩm ấy, thuốc uống trị bệnh đấy cũng chỉ thuộc về đất, thước, lửa, gió, thuộc về vật chất. Ngày chúng ta là người sử dụng những dược phẩm ấy cũng chỉ là đất Là nước, là lửa, là gió, là vật chất mà thôi. Bậc xuất ra khi thọ dụng bốn sự nâng đỡ, hỗ trợ cho phạm hạnh. Nên có sự quán xét, nên có sự quán tưởng, nên có sự nhắc nhở tâm hàng ngày như vậy. Làm được như thế sẽ giảm bớt sự tham ái, đắm nhiễm trong tứ sự. Đức Phật dạy rằng có bốn sự thọ dụng. Vì A-la-hán thọ dụng tứ sự giống như ông chủ của các tài sản. Được tự nhiên, được đường hoàng, được thoải mái, không e rẻ, không ngại ngùng, không nợ nần một ai. Các vị thánh hữu học, tu đà huần, tư đà hàm, an à hàm, họ dụng tứ sự, giống như con của người gia chủ, con của ông chủ, được thừa hưởng. Tài sản từ cha mẹ mình, và như vậy các ngài cũng không e rẻ, không ngại ngùng, không nợ nần một ai. Tỳ khưu có giới đức, có tu tập, nhưng không quán xét không thường xuyên quán tưởng về các loại tứ sự mà mình đã sử dụng thọ dụng như người mắc nợ vì bị tham ái đắm nhiễm không biết rõ bản chất của tứ sự của những thứ mà mình sử dụng hàng ngày thì khiếu có giới đức thiếu dục chi túc tu tập theo pháp luật của đức thầy tôn thường xuyên quán tưởng hiểu rõ bản chất Trong khi thọ dụng tứ sự, ít tham luyến, ít đắm trước, được gọi là thọ dụng, như người làm công, người làm thuê, được ông chủ, được con người gia chủ, ban phát cho tiền lương, ban phát cho bữa ăn, nên thọ dụng. Và như vậy là vừa đủ. Cũng không có nợ nần gì ai. Cũng không có. Ẻ e dè sợ sệt gì cho lắm. Vì làm người đi làm công ăn lương. Mong sao các bậc xuất gia và cả những cư sĩ đại gia Rồi luôn quán xét, rồi luôn, luôn quán tưởng các vật dụng mà mình đang sử dụng. Để tránh xa khỏi tham ái, hiểu rõ bản chất, được những thứ mà mình đang thọ dụng, đang sử dụng hàng ngày. Và như vậy là không mắc nợ. Nợ ở đây là nợ cái gì vậy? Nợ ở đây là nợ với phước báu mình đã vay từ trước. Với phước báu mình đã vay từ trước. Nay sử dụng. Nhưng không tạo ra được lợi ích. Không tạo ra được thiện pháp tài sản nào khác. Nên gọi là nợ. Sự thật là như vậy. Đã thọ dụng vật thực, vật phẩm, y áo, liều cốc. Hãy tạo ra tài sản thiện pháp. Liên tục và liên tục. Để đời sống xuất ra, thật sự đạt được lợi ích lớn, an lạc lớn. Quả báu lớn. Mong sao với sự thật này. Muôn loài được hạnh phúc.